Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nhân đòi nợ Liên tục là những tin đồn đáng sợ. Cũng có người từng trông thấy những thị nữ kia tiến về Hoa Viên nhưng đều bước vào mà không chờ ra. Về đêm thì những tiếng hét rùng rợn u ám đêm nào cũng phát ra Tất cả mọi người đều thấy như vậy đem lòng mà sợ hãi. Ngay cả những người có việc phải đi qua Hoa Viên cũng phải chuồn bước mà đi đường vòng. Sự việc dường như đất quáỗi quen thuộc với bạch ra cho nên cái đậm tính hôm ba nhóm người đánh nhau Tu có ồn ào nhưng mà cũng chẳng ai dám đem cược cái m của mình ra mặt tỏm bỏ ở trong phòng nghỉ đại phu nhân bà ta đang ngồi bên cạnh cửa sổ khuôn mặt tỏ rõ vẻ thấp thỏm lo âu A Tú cũng đã biến mất mấy ngày hôm nay theo đám thị nữ Hắc Thủy cũng đi mất không thấy tùng tích khuôn mặt lo lắng khẽ than chết tiệ Aù Nó biết bao nhiêu bí mật của ta, chết đi thì không sao rơi vào tay của người khác thì không ổn. Nhưng mà lúc này cửa phòng của đại phu lại mở ra, một nằm từ trẻ tuổi bước vào khuôn mặt thanh tú chậm chậm, bước vào gặp người mà lên tiếng. Đại nương chẳng phải người muốn tìm A Tú. Đại phu nhân giật mình quay đầu lại, hắn là bạch Hạo con trai của nhị phu nhân, bà ta xứng sở ngạc nhiên nhìn thích bạch vũ đang mỉm. Bà ta xứng sở nhìn thấy hắn đang cười nhằm hiểm mà nói Người nói gì vậy mà người đến đây để làm gì Đại nương không phải ta có ý gì khác Ta đến để nhờ người nói với phụ thân thả mẫu thân của ta a tú đang nằm trong tay của ta Đại phu nhân người đã hiểu Bạch hạo nhằm hiểm nhìn chầm chầm đại phu nhân Ánh mắt sắc lạnh như là xuyên thấu mọi bí mật của bà Đại phu nhân bất sắc dùng mình Nhìn thấy sắc mặt khó coi của đại phu nhân Bạch hạo không khỏi đắc ý Chắc người biết Tam phu nhân vì sao mà chết Số tam phu nhân rõ khổ lại bị tên tận quan hắn Đại phu nhân người hiểu ý của ta Khốn nạn, người muốn làm gì? Đại phu nhân nhú mày nhìn bạch hào đứng phía trước Hắn từ tiện tiến lại rốt một tách trà nóng rồi uống cản đắc ý nói Đại nương, cha của ta đang lâm bệnh nặng Cho nên ta cũng không muốn gây tiềm rắc rối Thả mẫu tân của ta ra xem như mọi chuyện chấm dứt Ngày suy nghĩ đi, chiều nay ta phải thấy người nếu không kết quả đại nương tự hiểu rõ Xét lời hắn liền bước ra khỏi căn nhà đắc ý mỉm cười tiến về căn phòng rột nát của Bạch Vũ Bạch Vũ thấy hắn tiến đến thì cũng không ra làm vẻ ngạc nhiên Khuôn mặt hài hòa mỉm cười lên tiếng Hảo ca chắc mọi người đã ôn thoá Phủ đệ, quả nhiên thì người giả điên Bà ta quả nhiên có thật giật mình Ta mới nói mấy câu mà đã hốt hoảng như vậy Nhưng người cô chắc A Tú đang ở trong tay của ngươi. Bạch Hảo cười tươi vỗ lấy bả vai của hắn nghi ngờ hỏi. Nhưng Bạch Vũ cũng mỉm cười nhìn xung quanh một lát rồi kéo hắn vào trong phòng. Trong căn phòng rột nát hai người từ từ tiến vào. A Tú, còn vì cô nương này là... Bạch Hảo ánh mắt nóng bỏng tập trung trên khuôn mặt của nữ tử. Ta là vợ của Bạch Vũ. Đối với lời nói thẳng thắn của Nạp Lan... Bạch Hảo xấu hổ cười một tiếng nhưng lại không nói gì ánh mắt chuyển rời sang chỗ của Bạch Vũ lé lên một tia âm độc. Hắn ho khan một tiếng rồi nói Bạch Vũ, để có A Tú sao không tố cáo trực tiếp tới phụ thân chắc chắn bà ta có kết cục đáng sợ. Bạch Vũ cũng để ý tiếng ánh mắt của hắn nhưng rất nhanh thu lại nhìn về phía của nạp lan cổng với A Tú. Thực ra thì lúc rời khỏi hậu hoa viên Hắn đã mượn được thi nữ từ tay của chính công, thì không thể nói nhưng cũng có thể gật đầu cử động tứ chi. Cái mấu chốt là Bạch Vũ đã tự tay cắt lưỡi của A Tú để không tạo sự hở. Bạch Vũ thở dài mà nói, "Đại phu nhân cũng thật độc ác, lại cắt lưỡi của nàng ta, giờ muốn nói cũng không được, với lại nếu báo cho phụ thân thì dễ cho bà ta quá, huynh hiểu ý của ta." Bạch Hạo nghe vậy sững sờ rồi đưa ngón tay chỉ về phía của Bạch Vũ hay Bạch Vũ quả nhiên không đơn giản Ta sẽ làm theo ý của đệ Ta đi đây không người ta trông thấy lại không thấy Rất lời Bạch Hảo cũng vội vắng bước đi Nhưng ánh mắt không quên liếc nhìn đưa tình nhìn nạp lan một cái rồi rời đi Tên Bạch Vũ người đúng là có số hưởng thụ Nàng ta như vậy mà lại mù mắt hay sao Đợi ta giải quyết xong bà ta sẽ đến lượt ngươi Nàng sẽ là của ta Hắn vừa đi vừa lầm ngầm bước đi, Bạch Vũ nhìn theo bóng lưng của hắn lóe lên một tia sắc lạnh. Hắn nhìn Nạp Lan đang giận dữ trách móc mà nói: "Nàng yên tâm đi, đôi mắt hắn nhìn nàng ta sẽ móc xuống, nhưng giờ chứ." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net